tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 12 từ câu 35 đến câu 37 khi giảng dạy trong đền thờ Đức Giêsu lên tiếng hỏi sao các kinh sư lại nói Đấng Kitô là con vua David chính vua David được thánh thần soi sáng đã nói Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi bên hữu cha đây con lên ngự chị để rồi bao địch thủ cha sẽ đặt dưới trần con chính vua David gọi Đấng Kitô là Chúa thượng thì do đâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được đám người đông đảo nghe đức Giêsu cách thích thú quý ông bà và anh chị em thân mến trong tin mừng của thánh sử Marco sứ vụ của Chúa Giêsu tại Jerusalem được tác giả ghi dấu bằng năm cuộc tranh luận bốn cuộc tranh luận đối đầu trực tiếp giữa Chúa Giêsu và các đối thủ qua đi với việc họ không còn chất vấn ngài nữa đoạn trích tin mừng chúng ta vừa nghe được xem như là cuộc tranh luận cuối cùng với nội dung là nguồn gốc của đấng Kitô Cuộc tranh luận này khá đặc biệt vì thánh Marco cho thấy Đức Giêsu không còn bị người ta chất vấn, nhưng chính người đang chất vấn. Còn về chất vấn ai thì tác giả không nêu rõ, chỉ biết cuối đoạn có đông đảo dân chúng lắng nghe ngài cách thích thú Trong lần chất vấn này, Chúa Giêsu đề cập đến tước hiệu mà các kinh sư vẫn nhìn nhận đấng Kitô là con vua David. và ngài chỉ ra sự phi lý trong cách nhìn nhận này khi trích dẫn sách thánh ghi rõ chính vua David lại gọi đấng Kitô là Chúa thượng thì làm sao đấng Kitô là con vua ấy được vừa là con vừa là Chúa thượng nghĩa là gì dĩ nhiên Đức Giêsu không phủ nhận tước hiệu con vua David bởi vì ngài xuất thân từ dòng tộc David nhưng qua lời chất vấn này Chúa mời gọi người do thái đừng dừng lại nơi nguồn gốc nhân loại của ngài mà thôi, nhưng cần đi xa hơn nữa. Đó là sự mặc hải thiên tính của đấng kỳ tổ. Bởi vậy mà vua David đã tuyên xưng ngài là Chúa thượng. Đức Chúa phán cùng Chúa thượng tôi: bên hữu cha đây, con lên ngự trị, để rồi bao địch thủ, cha sẽ đặt dưới chân con. chính qua lời tuyên xưng này mà tước hiệu của đấng Kitô trổi vượt hơn tước hiệu con vua David gấp bội. Điều ngài muốn nói chính ngài chẳng những là con cháu vua David theo huyết thống mà ngài còn là Chúa của David nữa. Lời Chúa hôm nay phản ánh lên niềm tin kiên vững của giáo hội là lời tuyên xưng đức Kitô có hai bản tính vừa nhân loại vừa thần linh. chúa giêsu là thiên chúa thật có từ muôn thỏa và cũng là người thật sống trong trần gian với đầy đủ sự tính khi nói chúa giêsu là thiên chúa thật là chúng ta nhìn nhận ngài là vua là chủ tể muôn loài qua mầu nhiệm nhập thể làm người thiên chúa không chỉ đi vào thế giới nhân loại một cách tổng quát mà trở thành một con người cụ thể với một lịch sử cụ thể lạy Chúa Giêsu, chúng con tuyên xưng Ngài là Thiên Chúa thật. Nhưng Chúa đã chấp nhận mặc lấy thân phận Phàm nhân để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con biết tuyên xưng niềm xác tín này ngay chính trong cuộc sống hàng ngày, bằng việc sẵn sàng gặp gỡ, đón nhận Chúa qua từng con người cụ thể, nơi anh chị em đang sống chung quanh chúng con. Amen. Con cần chúa giữa đời gian khó lòng tháng bao ngày tháng dại dầu mưa nắng Sơn vang con cần chúa như ruộ khô cháy cần mưa ôi Lạy chúa xin ngài đừng nỡ lòngơ xin giúp giúp cho con để con đừngrờ sang dưới Chúa xin nâng đỡ che giúp con hằng luôn thành xin cho để con cho yêu